Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 225: Chiến ý núp trời. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.ixyset a đinh nhạc cùng yêu thần nhưng là hoàn toàn không để ý những chuyện này. Hai người không nhìn thẳng tung tóe đá vụn. Độ nắt tư không. Thân hình hơi động. Lại đụng vào nhau. Nhanh chóng bóng người khiến người ta không thấy rõ. Đâu đâu cũng có từng đảo từng đảo tàn ảnh ở phá nát Trong thời gian ngắn Khu vực này liền tảng lớn tảng lớn đổ nát Tư không báo táp cuốn lên Để nguyên bản tàn tạ không thể tả bất chu ấm địa vực càng thêm tàn tạ Liệt tiên trạm Đinh nhạc thân thể xuất hiện ở ghế mông yêu thần bên cạnh người Một tay đánh xuống Một đảo ấm ánh tiên quang nhất thời chém phá tư không Không sai thần thông nhưng còn kém điểm. Yêu thần cười khẽ. Sắc mặt ung dung. Phản tay vô một cái. Có mây mù xuất hiện ở trong tay hắn. trầm rãi truyền động. Một luồng khí tức mạnh mẽ cổ đồng Đón lấy. Yêu thần bàn tay lớn nhanh chóng ló lên. Nắm lấy đảo kia tiên quang. Thử lạp. Một tiếng trói tai vang lớn. Nhất thời. Cái kia tiên quang bị mây mù bao vây, trong trước mắt trừ khử một không. Nhưng lúc này, đinh nhạc một bàn tay lại là đánh tới. Bàn tay lớn phiên thiên, có loại thiên địa lật út cảm giác. Để yêu thần sắc mặt dừng một chút, âm. Yêu thần bàn tay thon dài nắm thành quả đấm. Cũng không có vẻ cổ lớn bao nhiêu bàng bạc sức mảnh to lớn. Cùng đinh nhạc mạnh mẽ liều mạng một trường Ngạnh bính Đinh nhạc có chút cười gần So với tiên thể Ngoại trừ những ghi chuyên tu thân thể tu sĩ khả năng có thể cùng hắn liều mạng ở ngoài Cùng cấp bên trong Đinh nhạc hết sức tự tin có thể quét ngang một đám lớn Một tiếng nổ vang vang lớn mãnh liệt hốn đồn tiên quang ấm ánh đến cực điểm Để bao phủ mà lên không gian bão táp đều là bị xé sách Tán làm một không, âm Một tiếng vang lớn, một bóng người từ hốn loạn đổ nát trong không gian bay ngược mà ra Vài giọt tươi đẹp huyết dịch nhỏ xuống đại điểm Thật mạnh tiên thể Yêu thần kế mông sắc mặt rừng một chút, ánh mắt nghiêm nhị Tay phải của hắn giờ khắc này còn có từng tia từng tia đau đớn quấn quanh Nơi cổ tay nơi Bị sức mạnh mạnh mẽ xé ra một vết nước Một giọt giọt máu tươi chính là từ nơi nào nhỏ xuống Hắn bị thương rồi Đinh nhạc bước chân đạp không Quanh thân hốn độn tiên quang bình định bốn phía không gian bão táp Ánh mắt nhìn về phía yêu thần kế mông Hơi nghi hoặc một chút Này yêu thần đảo hạnh thần thông tuy rằng rất cường đại Nhưng cũng để Đinh Nhạc cảm giác thấy hơi dị thường Cùng cái kia Uy trấn thiên hạ yêu tộc thập đại yêu thần đến so với Có vẻ hơi suy hiếu Xem ra vô yêu đại chiến cũng cho yêu thần lưu lại khó để bù đắp thương tổn Không phải vậy nhiều năm qua đi Làm sao mới chỉ có những thực lực này Đinh Nhạc trong lòng hiểu rõ nghĩ đến Nhưng tuy rằng nghĩ Đinh nhạc trên tay cũng không có dừng lại Đối với vị này yêu thần Hắn không một chút nào dám bất cẩn Khô sơn thể thủy Đinh nhạc bàn tay lớn vẽ ra Một đảo ấm ánh tiên quang thoáng hiện Nổ vang một tiếng Ở hắn trước người Một bộ sơn hà cảnh tượng lói lên mà ra Từng tòa từng tòa thế núi trầm trọng Cao to nguy ngả. Từng cây từng cây dòng sông nở rộ chạy trồm dít gào. Dường như một cái chân thực tiểu thế giới giống như oanh. Đinh nhạc bàn tay lớn vung một cái. Tiểu thế giới này trong thời gian ngắn hóa thành phạm vi mấy trăm dặm Đem yêu thần bao phủ trong đó. Thiên địa toái. Đinh nhạc quát lạnh. Này thức đại thần thông là chính hắn lính ngộ cùng hắn độ thước trăm phần trăm. Triển khai lên uy năng mạnh nhất Mà trải qua nhiều năm tìm hiểu Này thức thần thông cũng là thoát thai hoán cốt Tầm chứa thiên địa đại đạo Uy năng không có chút nào so với cái kia Tử Ngọc Trân quả bên trong lính ngộ đại thần thông nhược bao nhiêu Theo đinh nhạc quát lạnh hạ xuống Cái kia mảnh sơn Hà thế giới nhất Thời phát sinh biến hóa long trời lở đất Núi cao do thịnh chuyển suy cái núi chắn trường vít sàn nứt nổi lên bốn phía đá vụn lăn xuống rầm sông khu lộ ra khô lòng sông âm âm ầm từng trận vang lớn vang lên sơn ở vỡ hà ở tán một luồng thiên địa lật hủy thiên diệt địa khí tức cuồn cuộn mà ra đây là thiên địa đổ nát hủy diệt diệt thi lực Yêu thần kế mông nhất thời sắc mặt đại biến Ánh mắt chìm xuống Nhưng cũng không có hoang mang Toàn thân hắn thần quang ấm ánh lượn lờ Khiến người ta không thấy rõ bóng người của hắn Cả người dường như một cái trùm sáng giống như bá Một bàn tay lớn dối ra Đại lực vung lên Nhất thời Một mảnh xương mù bay ra Nổ vang một tiếng Bàng bạc đại vũ trúc xuống Giọt mưa ấm ánh long lanh Lấp lói thần quang Một giọt nhỏ rơi ra Nhất thời Đánh nát từng mảng từng mảng núi cao dòng sông Đến đúng lúc Đinh nhạc cười gần Bàn tay lớn hơi động Nhất thời Cái kia cổ hủy thiên diệt địa kinh thiên Sức mạnh to lớn càng mạnh mẽ hơn Tiểu thế giới phá nát càng thêm lợi hại Không được, ta đây là trợ hắn thần thông quý lực rồi. Yêu thần kế mông ánh mắt ngưng lại, bàn tay lớn co rụt lại, nhất thời tản đi chính mình thần thông. Hống, yêu thần giống to, như là một con cử long đang gào thét Đón lấy, ấm ánh thần quang hiện ra. Xung kích một phương, hắn muốn lấy man lực phá tan này nói thần thông bỏ chạy. Nhưng thần thông đã thành, lại há lại lại như vậy dễ dàng phá tan. Một luồng bàng bạc vô biên sức mảnh to lớn hạ xuống. Phịt một tiếng vang lớn. Nhất thời đem yêu thần đập ra. Thần quang tung tói. Lộ ra chân hình. Khói miệng của hắn không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Yêu thần ánh mắt trong thời gian ngắn bùng nổ ra kinh người tinh quang. sắc bén đến cực điểm. Một luồng bàng bạc vô biên khí tức đang thức tỉnh. Dường như ngọn lửa hừng hực đang theo đốt. Yêu thần nhất thời chiến ý ngút trời. Được. Yêu thần hét lớn. Bàn tay lớn vổ một cái. Bàng bạc pháp lực ở tay. Thần thông tự thành. Một trường vỗ ra. Nhất thời cùng bao phủ tới một luồng diệt thi chi lực chạm vào nhau. Toái. Một tiếng vang lớn. Yêu thần bàn tay lớn chấn động Thần quang tung tói Nhưng này có sức mạnh to lớn Nhưng là để hắn một trường vỗ diệt Âm, âm, âm Yêu thần bóng người như điện Không ngừng trằn trọng na di Thon dài hai tay tung bay Một trường trường hạ xuống Nhất thời Để vùng non sông này thế giới càng gần hơn phá nát Nếu muốn tói Vậy thì toái lợi hại hơn một điểm đi Yêu thần hét lớn Hai tay lôi ghéo Tư không bị xé ra một đảo mấy trăm dặm trường vết nứt Nổ tung không gian bão táp trong nháy mắt cuốn lên Cùng sơn hà thế giới gặp gỡ Âm âm âm Thiên địa nhất thời phá nát rồi Âm Một tiếng một bóng người từ không gian bão táp bên trong bay ra Máu ngụm chiến bào chiến. Yêu thần quát to một tiếng, bóng người tới gần đinh nhạc. Một thức thức đại thần thông hạ bút văn. Súc động đất trời hóa ca. Phạm vi mấy vạn dặm mù dày lăn lổn. Đại vũ bàng bạc. Yêu thần lại như cách bước trên thế san vũ như thần. Cao o kiên cường, khiến lòng người khiếp. Đây mới là uy trấn Hồng Hoang yêu tộc yêu thần. Đinh nhạc trong lòng thở dài Chính mình chiến ý càng thêm sôi trào nhiệt liệt Hốn độn tiên quang nổ vang tản ra Nhất thời đập vỡ tan quanh thân mấy trăm dặm xương mùa dày Thân hình lay động Cùng yêu thần chiến ở cùng nhau Hai người đảo hạnh đều không khác mấy Thực lực không kém nhiều Đinh nhạc tuy rằng tiên thể mạnh mẽ Để yêu thần liếc mắt Nhưng yêu thần quý trấn hồng hoang ước vãn năm Tự thân càng là sâu không lường được Cho dù trên người khả năng có bệnh kín Không bằng năm xưa Nhưng một thức thức thần thông nhưng vẫn là mang theo bàng bạc quý thế Để thiên địa phá nát Để đinh nhạc trầm ngưng Ngăn ngắn mấy hơi thở Đinh nhạc liền cùng yêu thần tương chiến mấy trăm chiêu Thần thông từng đạo từng đạo đánh ra Phía dưới đại địa đều là nước thành bốn mảnh. Không gian đổ nát để thiên địa đều là không thể chữa trị. Sơn hà đổ lục. Nhưng thấy đến vẫn không thể áp chế yêu thần. Mà cái kia yêu thần nhưng là càng đánh càng hăng. Đinh nhạc quát to một tiếng. Một quyển cuộn tranh nhất thời bay ra. Bá một tiếng trải ra. Bao phủ phạm vi mấy vạn dặm Sơn hà sừng xứng tư không Nhất thời Bàng bạc sức mạnh để mấy vạn rằm bên trong xương mùa dày Nhất thời tán loạn Đại vũ đổ nát B. Sơn bạn gái cha mẹ không đồng ý sao du Nói là hai nhà khoảng cách quá xa Giải thích thế nào